Mồ hôi và mồ hôi Chắc có lẽ các ngài lấy làm lạ khi trông thấy một nơi nào khuyết chân tổng lý Là y như bọn dân có máu mặt đua nhau ra tranh cử Lo lót có khi tốn đến vài nhìn bạc Rằng xé nhau, có lúc đâm chén, chí mạng chứa phải chơi đâu Thế là tại làm sao? Một lẽ đầu tiên, chắc các ngài đoán ra Ấy là sự tranh nhau ngôi thứ trong làng Và là ngôi thứ... Ở trong quyền sổ hương ẩm Ngày đây là anh Nhiêu Anh Xã Anh Cu Anh Đĩ Anh Đồ Anh Nho hay khác nữa Anh Yếu Lược Anh Me Ư Chú Thích Ma Kim Ma hợ. Chứng chỉ tốt nghiệp lớp nhất Năm cuối cùng ở mật Tiểu học Không Ngày cũng như tôi Ngài sẽ phải soi lỗ tai để nghe những kẻ ở trên nó chửi mình. Nó dậy mình mà ngài cứ phải mần thinh. Ngài sẽ được nếm ngọn roi của các ông hương chức. Của chú lính, nó tìm đến hỏi thăm ở mông khu, ở sau lưng và ở khắp người. Nhưng ngài đâm mổ ra, ngài đi lo lót, chạy vậy một phẩm chức. Một ông lý, ông mộ. Chú thích. Mộ. Chi bộ Haym là một ông cửu Chú thích Cửu Cửu phẩm Hàm cuối trong 9 bậc phẩm hàm Triều Nguyễn Chẳng hạn Là ngày thấy đổi khác ngay Ngày sẽ được Người ta đưa lên cao Cái tiếng sư ngô ông cửu Thầy Lý làm cho ngày nở mũi Rồi giữa đám sôi thịt Ngày sẽ được một phần to gấp 2 Phần của dân Sẽ được Kính miếu thêm phần thủ, phần nặng Chú thích Thổ, tức, đầu, nặng, vành thịt cổ dưới quay hàm Tuy rằng những phần ấy dương nhiều hơn da và da nhiều hơn thịt Rồi đến lẽ thứ hai thâm thúy hơn Phải có cái lẽ này Các ngài mới hiểu thùng cái nguyên cớ tranh nhau Cái lẽ ấy làm gọn lòn trong câu Đã có tiếng, cần phải có miếng. Vậy chính, cái lúc các ngài nhét tiền vào bọc các vị hội đồng, chức sắc quan to, quan nhỏ, từ trên, chí dưới. Chú thích. Dòng chữ yên nghiêng này trong bản in lần thứ nhất, đợt 2, năm 1937 bị bỏ trống. Thay bằng nhiều chấm, chúng tôi bổ sung từ những chữ điền thêm của tác giả. Viết theo ký ức bên cạnh trang sách gốc còn giữ được Và cái lúc ngài nhét rượu, thịt, sôi nước mắm vào dạ dày lũ dân đi bầu cử là cái lúc ngày đang vẫy giống ra, thế rồi nhờ trời gió thuận mưa hòa, đám đất của ngài đâm trồi nảy mầm, tức mầm là ngày cứ ung dung đợi cho đến lúc sinh hoa kết trái, để sau đó thì thong thả gặt về từng thúng quả cách sầu. Chính cái lúc này điềm nhiên gặt Thái thì dân quê đang chạy như bay, như biến ở chợ. Ở các nhà giàu, ở các nhà anh em, họ đi bán lúa, khoai, bắp, vừng, đậu, toàn là những thứ đầu mùa vừa mới thu hoạch xong, họ bán với một rá rẻ không kể xiết. Thật là một kỷ lục của những sự rẻ. Nhưng thế đã đủ đâu, người dân quê đến khi túng hoàng, đến khi vụ thuế nó thúc, dục đấm đá sau lưng, Rồi thì chẳng còn mít tiếc thương suy nghĩ gì nữa, có gì bán lấy, cái gì người ta mua được là bán liền, từ những của gia sản, ruộng nương, nồi đồng, mâm thau, áo quần, bát đĩa cho đến những con trâu, con bò là vật tay chân, cái mình hương, án thư là đồ kỷ niệm của cha ông, Thậm chí con cái là máu mủ của mình mà cũng đành dứt tình đem cầm, đem bán đi lặng mong cho đủ số tiền thuế, tiền siêu nếu không tất chẳng được yên thân ở chỗ chôn nhau cắt rốn. Họ bán nồi bán tháo, một con trâu đi theo thời giá là 20 đồng, 22 đồng. Thì họ chỉ đổ lấy có 10, 12 đồng. chú thích: Hiện nay theo giá chợ, một con trâu cũng đến 30 đồng, 35 Nguyên chú. Là bởi vì, một đằng thì nôn nảy muốn có tiền ngay lập tức để thay cho sự trói trăng, sự cùng kẹp. Còn một đằng thì thong thả, tỏ bộ không cần, tuy rằng trong bụng thèm mua như chết, hai cái cực mau và cực chậm ấy gặp nhau mới đẻ ra cái cực rẻ. Tôi được làm quen với anh Chi B. Người ở làng D T anh ta có mấy xào phụ canh ở làng đây. Chú thích: Phụ canh tức ruộng canh tác thêm ở làng. Nên lúc tới nộp tôi mới biết Được. Thế là chúng tôi hỏi chuyện và làm quen với nhau. Chi mê ở thôn quê đã lâu cho nên am tường khá nhiều chuyện, biết rõ chí hướng tôi. Một ngày nào anh ta mời tôi sang làng mình đặng dẫn tôi đến tiếp chuyện với một ông bác trước kia đã từng nắm chuyện phó tổng. Tôi liền nhận lời và theo anh ta đến nhà thì cũng may được lúc cụ phó rảnh khách. Thoạt kỳ thủy, tôi để cho chi bê giới thiệu tôi một cách rất oai cùng bác anh ta. Đây là thầy giáo kim chợ bút cử cho mấy tờ rốt nan ngoài tỉnh nghệ. Chú thích. Rút Nam Rú-ô-na-n Tiếng Pháp là tờ báo Thế là câu chuyện bắt đầu nhóm lên khá dễ dàng Cụ phó bắt vào đề liền Thầy muốn hỏi những tệ hại của hào lý à Bẩm vâng Giá cụ cho cháu biết cách, cách bí mật của họ để phù thu bóc lột Thì cụ liền nhau cặp mắt Cười một chàng rung cả thớ thịt núng nính trên má Rồi cứ thế cụ nói toạc móng heo không cần úp mở Phủ thu à Nhiều cách phủ thu lắm Hoặc già họ sướng lên rằng Điền bấp cập bạ Chú thích Điền bất cập bạ Tức diện tích thực của ruộng ít hơn diện tích trong sổ chức bạ như một làng có 200 màu trong sổ bộ mà họ nói ruộng thực chỉ có 150 hay 160 màu chẳng hạn thế là 150 hay 160 màu cộng thuế cho 200 màu dư ra 50 mẫu thì còn vào túi ai nữa phần nhiều sổ bộ ở hương thôn ta làm nhèm lắm chỗ thì tích đi dịch lại chỗ tăng chỗ ra chỗ nhập chỗ bôi xoa Thật nó như tổ quả đồ ai nhìn vào mà đọc được. Thì rồi nhiều hay ít chỉ còn tử miệng Lý Trường nói ra, Ai có cánh về, hoặc có dây mơ rễ mà này nọ với ông Lý, Thì còn khả, nếu không thì ruộng, Năm mẫu mà sướng lên bảy tám mẫu cũng chưa biết chừng. Dân ngu biết cãi với ai, rụt cục phải lần lưng mà chịu, thấy cũng là một cái phủ thu mà hoài trăng chỉ có trời thầy. B sen vào họ có nhiều cách khôn lắm như hôm trước đây có tên dân kia chưa có làm đầy tờ với cha tôi nạp siêu hai đồng nó mới chạy được một đồng 50 ông lì rồi dành bảo hãy đưa nạp cho ông ta rồi đi kiếm thêm té ra ông lý nhân cớ đỏ mà vặn thêm không đồng 80 nữa rồi mới cho bài chú Thích bài tức tiến bài Thẻ ở đây là thẻ siêu, một loại giấy biên nhận kiêm cả giấy tùy thân. Thằng cha túng thề, phải mua đường gần cho xong chuyện, bởi vì lỡ sờ cái cỏ, ông lý nhầm số trước đi là hết nói. Cụ phó tiếp. Nhưng cách ấy ta nói cho trắng lẽ là ăn cướp chứ còn gì nữa. Bao giờ mình nộp thuế tiên tắc? Tức, trước hết là Phải nhận lấy biên lai like đã rồi, hãy xìa tiền. Nhiều anh khu khờ hoặc có hàng thù với hào lỷ. Họ nhận tiền rồi, chưa kịp việc biên lai. Like. Họ liền trở mặt. Bảo là chưa nạp mới chết cha. Ôi trao! Nhưng việc ăn cướp như rửa thiếu gì? Đây, có một cách này họ phù thu mà nhẹm lắm. Lúc nào ta đi lạc thuệ, mà ta thấy họ bổ, nhất tam tòng nhỉ hoặc nhất luật đi một số bao nhiêu đó. Thế là họ phù thu rồi đó, đồ khỏi. Cái phù thu này khó giò, khó kiện. Ví dụ như làng tôi đây, cả điền thổ là 312 mẫu, tính ra bạc thuế là 382 đồng 62, thế mà nó cứ thu nhất luật một đồng 50 lổi làng và một đồng 60 phù canh. Chú thích Lỗi làng tức ruộng do người trong làng cày. Thay tin mà xem, ta cứ cho đồ đồng đi, một đồng 55 và 312 màu vị chi là 483 đồng 60, ghê không, họ nuốt đến hơn 100 bạc ngon lành. Thế cụ và nhà anh chi cháu cũng bị nạp thuế trội như vậy à? Tôi vụt hỏi thế thì anh chi bê, cười gần rồi trả lời. Không phải, với chúng tôi thì lại khác, họ đâu có giảm, họ sợ chúng tôi kiện lên chỉ tính có một đồng 30 thôi. Mùi làng có độ mươi lăm nhà họ nề mặt, đây là vào hàng có máu mặt đầy, còn lại thì tha hồ họ cười lên cổ. Ông củ cười và nói thêm, Đến bọn con nhà xào, Thì lại càng khổ riệt. Chú thích, Con nhà xào, Tức, ruộng chỉ có từ xào trở xuống. Thầy biết không, Con nhà xào, Là những kẻ có một vài xào, Năm bảy thước, Thì bao giờ, Thế cũng tương nhất hạ. Thế rồi năm nay, Thì họ nói chắc quan ra mấy phần trăm, sang năm nói ra thêm mảnh phần chi mấy chi mấy nữa rồi phí tổn thế này thế nọ mối mâu của con nhà sào cũ nộp đến 4 đồng là ít cao gấp đôi gấp ba mức thuế đồng niên của loại ruộng tốt nhất trong làng thuế má xong thì cứ gọi là cha con nhà sào nó sắm rửa bị gầy tới nắng đi tha phương cầu thực là vừa khéo ôi cha Câu chuyện phù thu nhiều cái lát tắt Lì tỉ bây giờ mà nói ra cho xịt Cũng phải một quyền sách kiệt dày Cụ phó nói Rồi tìm điếu thuốc Tôi sợ có chuyện chết yêu ở chỗ này Nên phải lựa lời nuôi nó Tôi bèn đảo ngược Nhưng mà cũng có nhiều ông lý trưởng Tư chất khá lắm chớ Cùng cọ Mà rồi tôi nghĩ cho cùng Chẳng có anh nào không phù thu lạm gà Dù có muốn khả cũng không được Đã làm một người tổng lì Là nhất định phải ăn Chứ đừng nói ngay thật tử tế Mà sai Để tôi xin nói cho thầy nghe Chỉ một cái việc đi lo lọt Làm trực tổng lì Đã tốn nhiều tiền rồi Thế tật sau khi nhậm trực Họ phải quay lại đập vào lưng dân Để bù vào chỗ thiếu nọ chớ Không phải một chuyện ấy Mà thôi đâu Như làng A, D Ở gần đây có cái lệ mỗi năm đến vụ siêu thuế Người lý trường đương chức phải có 10 đồng đại các cô lão hào mục Và 20 đồng đại các ông cựu lý trường Tục ấy riêng làng ấy đã quen thành lệ rồi Lại còn ngoài số tiền ruột thuế biên trong bài Còn nào là tiền chè lá tránh Phó tổng, phái quan, phòng thu, tiền lành bài Tiền trình bộ, tiền kiểm soát tiền, kim ngâm, dây buộc, tiền đang nạp, vân vân. Cái gì? Cái gì ở trên người ta cũng động chạm đến tiền, mà ở dưới lại càng cần phải có tiền để cho trôi chảy công việc. Số tiền trội ấy lấy vào đâu? Chồng phải rút trong mồ hôi dân quê ra thì còn ở đâu nữa? À, ông cụ không hiểu tại sao một người phái quan về làng Không có công trạng gì cả mà lý trưởng phải đãi tiền đến vài đồng bạc nhiều thế ấy thầy thử làm lý trường mà không đưa tiền cho chúng thử coi không cho trùng hoặc cho ít để lục đem tiền lên nạp ở huyện tật mòn roi với chúng với lại chúng có chịu kiềm bạc liền cho đâu chờ trực chán chê đến dăm ngày là ít thầy phải biết chúng có bè với nhau cả Anh nào không vừa ý chúng, Đến cửa huyện chỉ một cái nháy mắt của một người, Là ư như bị lính vật cổ xuống đánh như từ liền. Dựa mùa siêu thuế, Sự đánh đập người không có tội bà chi hệt. Thế thì lý trưởng dẫu phủ thu mà rút cục còn lại, Có được bao năm, Rồi đang còn khoản tiền lương hàng năm. Không, Tiền công rong, Tức công dung, Chú thích Công dung tức nghĩa đen là công lao sự nghiệp Tiền công dung là tiền trả cho công lao một người đã đóng góp Lý trường không có lương hàng tháng mà được bù đắp bằng một số khoản do dân làng góp lại bằng công sức hoặc tiền Cho nên gọi là tiền công dung Nguyễn Huệ Chi Và chi phí đồng liên lại tình ngoại Có làng cho lý trường cây ruộng công Có làng thì khoán cho một số tiền là bao nhiêu đó Về sau lời lỗ mặc ông lý Chịu lấy Có làng tính luôn vào siêu thuế Nhưng mà lý trường nếu chỉ sống bằng vào tiền công rong Thì ăn thua gì Phải chấm mốt mới sống được Có một lần cũng nhân kỳ siêu thuế Ngồi chuyển trò ở hàng cơm trước cửa huyện Có một anh lý trường nói một câu Mà tôi ngẫm nghĩ, cùng chỉ lị, Va nói, nếu số tiền phù thu mà không gấp ba lần số tiền công dòng đồng niên, thì anh em đừng làm lý trường làm gì cho nhọc. Ăn cơm và vạc ngà voi, thả nghỉ cho khỏe sạc. Chế độ hào cường Bữa cơm trưa hôm ấy, tôi được cụ phó giữ lại nói chuyện. Thấy tôi cố chối không uống rượu, cụ vừa cười vừa nói. Mị thầy về phải tân học, không hay uống rượu. Chớ ở nhà quê, rượu uống hàng bát chưa đã thèm, như chúng tôi đây. Uống lại càng nhiều, đã làm tổng lý một vài năm, đố ai khỏi mang cái bệnh nghiện rượu. Bởi vì trong khi làm việc, Người này một chai Kẻ kia một bụt Lâu ngày thành quen Mà cụ phó nói thực Trong bữa cơm chỉ có tôi Chi B Với một người cháu của cụ cúi đầu ăn Riêng cụ phó cứ mềm môi Hết chén này đến chén khác suốt bữa Tôi nhân cái tính cụ Sởi lời không giấu giếm chuyện gì Nên cố bươi ra đặng cụ "Nó biết kỳ hết." Tôi hỏi, "Bẩm cụ làm phó tổng từ năm nào?" "Tôi làm từ năm Khải Định tam niên 1918 cho đến năm Bảo Đại nguyên niên 1926 mới tư dịch, tính ra được 6 năm." "Chú thích, có lẽ cụ phó bị say nên tính nhầm." Nguyễn Huệ Chi. "Các lúc ấy mắt cụ cũng từng trông thấy" Được nhiều món nhũng làm. Ôi dào! Thì còn phải nói. Cụ phó lắc đầu nói thế. Thì vừa chi bê cướp lời. Năm ngoại Có một đồ quát trực về bảo ai muốn làm bà đợ. Ileve Aikusserr. Thì khai ra sẽ cho đi. Thế mà ông Lý ở làng bên cạnh đây cứ tìm nhà nào có con gái là chịu khó khắp ố, tung tục đe dọa. Nếu không có gì đâm miệng, vá sẽ khai cho đi học, cho tốn tiền, dân quê thời nay làm việc đồng áng, quen thói ở nhà với mẹ, nay bất giác bị bắt buộc đi học xa, đã tốn tiền, lại thân ở nơi xa lạ, mới nghe đã sớn sạc rồi. Nên anh ấy rột cuộc rồi cũng phải đấm bóp này nọ cho ông lý Để ông bỏ quả đi cho Nhưng việc lao tuet như vậy Mà họ cũng trưng ra được với dân để xài tiền Có lạ không? Cụ phó nói tiếp Địch nọ sửa tờ chặt lại chứ con gì nữa Bao giờ một tờ chặt quan sực về không lợi cho dân như tăng siêu thuệ Bặt việc này việc nọ vân vân Thì nó trương ra đã đành rồi, Mà trát lại, Nếu trát có điều gì ích lợi cho dân, Thì nó giàu biệt, Để cho sự ích lợi ấy qua tay nó hưởng, Có ích vừa vừa, Thì nó sửa ngược lại cho dân, Rồi chị Như cái khay làm bà mủ đỏ, Rồi còn như trát về bắt khay môn bài, Thì nó vạt đi ăn tiền, Bọn có nghề nghiệp, Chưa chán, Lại còn đem đến ra dầm ăn tiền cả của, Các mộ hàng nước nữa. Ê quà mà không miệt ngưỡng. Lúc xưa, nhà nước bắt khai đi lĩnh. Thật, họ làm khổ hết chỗ nổi. Chính cái năm khải đỉnh nguyên niên, 1916 chìn mười sáu, khai lĩnh mộ tòng trinh nhịp Âu chiến đỏ. Nhưng lúc ấy, họ vơ vẹt của dân như là giặc. Là gì con nhà giàu xưa nay phong lưu quen thỏi, nay bắt đi sông pha trần mạc, thì đưa nào... Là được con hôn viền nửa Thôi thì năm đồng Một chục biếu xén thầy lý Nhờ thầy ngơ đi cho một chút Là êm chuyện Dạ Thế chát quan có dấu đò hẳn hoi Họ thêm thắt giả mạo Chẳng chết a Không Chát quan về phô ra trượt mặt dân Thường thường là những tờ sao lại Như thế Thì họ làm liều lĩnh quá tôi vừa nói vậy thì cụ phó liền nghiêng mình sang gần ghế tôi nói nhỏ thầy Tịnh một con chim đang bay rừa trời ta còn muốn dùng kế để bắn hoặc bầy Huồng hồ nay nó lại bay vào muồng ta đầu vào trong tay ta ăn cả chính tôi đây Thủ thiệt cũng phải tìm cách ăn chờ bảo ai,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 Lì trường đâm bộ Ra ăn dân Rồi đánh vào đục Thì đục tất lại Đánh vào khăng thôi Cho nên hệ Ai có mặc chuyện gì Thì kẻ trên thường che chở cho kẻ dưới Chi B sen Bạc rằng Cái cách bán thuế non Ta nghe bác À Lại việc bán thuế non Cũng là một cách nhụn làm ngon ơ Ngày thường trong lục tùng tiền Ốc ly bèn kiếm nhà giàu có nhiều ruộng, Đến ban rẻ thuế cho họ, Mỗi mẫu chỉ thu 7-8 hào bạc, Đến vụ thuế, Điện chủ cứ dở giấy ra mà trừ, Thế là coi như xong, Còn phần việc thuế thiếu của nhà nước, Thì lúc hồi bộ đập thêm vào lưng dân, Thằng dân è cổ ra chiều, Dạ, Ngoài ra cháu còn nghe nói, Có tụ, o Cường chú Th thích hào Cường tức những kẻ giàu vào quyền thế có chức sắt thường ở trong hội đồng kỳ mục của mỗi làng xã Nguyễn Huệ Chi đang đà hăng cụ phó bị sạt rượu ho lên một hồi sủ sủ rồi mới đáp lời tôi ấy chính quân đỏ quân đo tàn ác gấp mấy lần lý trường kia Trong một làng mà ai nề cũng đều ngu rột. Mà có bọn nhà giàu cầm dừ việc làng thì nguy với chúng. Làng chúng tôi đây, Chưa có hai tay nhà giàu oai quyền ghê lắm. Từ lúc tôi từ dịch rồi, Chúng nó mới bắt đầu đứng lên hiệt đạp dân ngu. Chúng tắc oai tắc phục như những ông vua con. Tôi với chúng cũng có bà con xa. Trước tôi làm lơ Nhưng sau chung làm loạn quả Tôi phải đứng lên kiện Chúng bị một mẹ lên thân mới thôi Nếu không thì bây giờ còn rắc rối lắm Dạ, họ làm những chuyện gì? Làm đại hào mục mới có 3 năm Mà ruồng công của làng bán Và chiếm canh gần kiệt Trong các khế bàn Thì toàn là một chữ nhường lưu hết Kiện ra chúng nhẹt khoản này vào Cho đinh thiệu Điền thiệu Khoản nọ nhẹt vào Làm đình Làm chùa Nhưng cũng vẫn tròi ra 60 quan Không bịt nhẹt vào đâu cho hết Tùng thể phải nhận tội Nhưng vì chữ Nhường lưu Đỏ mà được vô can Bởi vì Nhường là nhường cho Làng không làm xuệ mới nhường Cho người ta làm Chứ có phải bán đâu mà phải tội. Thật, một chữ của họ cũng làm nên công trạng. Họ đã tính toàn chìn chu, đâu vào đầy cả. Rồi còn điên đảo sạch tịch nữa. Một anh được tòng cửu phẩm văn dai. Chú thích. Tòng cửu phẩm văn dai. Được ban tước tòng cửu phẩm vào hàng văn. Phẩm trật thời nguyễn có chín mật. Ngang nhau giữa hai bên Văn và Võ Nhất phẩm là cao nhất Cửu phẩm là thấp nhất Nhưng mỗi bậc lại chia thành hai Tránh và Tòng Tòng thấp hơn tránh Nguyễn Huệ Chi Năm Bào Đại Tam Niên 1928 Nhà nước thì có dân lậu Nên sực cho ai muốn cày trành Thì được phép Nhưng lại có lệ chức sắc bất đắc cày trành Chú thích, những người là chức sắc thì không được thay đổi bản khai lý lịch đã khai với nhà nước. Nguyễn Huệ Chi Va thông đồng với đi trường, cải cho nhiều tuổi lên, dân gian không ai biệt cả, đền lục thấy va xuất nhiêu, mười ngà ngựa. Chú thích rất nhiều tức lên não. Tức là ngoài 60 tuổi theo quy định của chính quyền thời đó được miễn đóng siêu Nguyễn Huệ Chi. Chúng tôi cố dò tìm được tờ lưu chiếu trước kia thì ra va an gian siêu của nhà nước đến 25 năm 1955, 36 tuổi mà thành 61. Ghê không? May va làm bà Quang ra không thôi, họ lột tuột cả kiểu phẩm. Thưa cụ, họ không nhúng lạm vào siêu thuế. Cò lầm trợ, trùng thu nhật luật, một đồng 50 mươi mồi mầu như cái kiểu tôi đã nói khi sẵn. Trổi lên được bao nhiêu, khặt chi nhau bỏ vào hầu bao. Đã ăn như thế rồi, còn chưa phỉ, lại lục xong siêu thuế cứ bảo thiếu. Bật làng phải vay thêm 12 đồng Mà làng biệt vay ai? Trở lại vay của chúng Có lời tực phân minh Chi B Nghe đến đó luận thêm một câu Đà là cài tùy tham Thì không ai bảo rằng no rồi cả Dạ Tôi hỏi cụ phó Còn Lý Trường Chắc cũng có con mắt chứ Lý Trường à Lý trường chỉ làm đuôi cho hai tay hào cường đó thôi Lý trường là anh cầm cờ và là anh thổi kèn Họ đánh giặc, khó ăn Cứ bao nhiêu họ mới thì cho một ít Thế tất việc làng, bọn ấy cũng có sửa sang Chú thích Ý nói cải tiến, việc này việc khác Nguyễn Huệ Chi Cò mà sửa trận, mà mùa siêu thuế, dầu có ôm gần chết, họ cùng trông gãy ra làng mà họ có khốn một cái. Siêu thuế cứ đề cho cấp kỳ 10 phân bổ để cho dân hết đường tính toán. Chú thích: cấp kỳ tức tác kỳ hạn phải nộp lên trên. Nguyễn Huệ Chi. Song vụ thuế là thôi. Việc làng cần kịp mấy mươi, đan bồ đến gành, họ cũng chiều trà đến lựa. Đã vậy rồi, họ còn lấn đường, sắn kẹ. Chú thích, kẹ, tức đường ruộng, đường ngăn cách giữa đám ruộng này và đám ruộng kia. Sắn kẹ là dùng, thuồng, xén bớt đường ruộng để có lợi cho mình. Nguyễn Huệ Chi Lập bờ Làm nhiều chuyện trùm lập khốn nạn nữa kia Cháu xét ra trong một làng Muốn tránh khỏi những tệ Lý hào bóc lột Thì phải có một tờ hương ước Bao nhiêu việc làng thế nào Nhất định ghi rõ như thế Rồi bắt đồng dân Từ chức sắc lão nhiêu Dưới đến mạch đinh Ký hoặc điểm chỉ vào Rồi trình quan phê chữ Về sau ai mà không Tuân theo luật lệ đó Một tên dân cùng cũng biết bắt tội. Cụ phó ngật đầu, rồi ngồi thừ người, nhìn lên trần nhà một lúc lâu mới bảo: "Nói thật với thầy, họ đã lập tấm mọc lột thì bất kể. Những cái năm tôi còn làm phó tổng, có một bọn hào cường nó lập tấm tầm tờ giao ước của làng, tờ giao ước này là chữ ký của một cụ ngà trong làng phản ra" lầm rồi họ mới dần dần thả ngón độc. Tí thằng dân đình ra thì đạ như cà trong oi, tức giọ hết con nhóc nhách đường nào nữa. Sau một cái lắc đầu cổ thông thả nói thêm. Ôi cha. Cái tệ hào cường là khôn lận nằm Thở xưa cổ nhân đã có nói, Hào cường chi tệ khốc ư nhất tần. Chú thích, Hào cường chi tệ khốc ư nhất tần, Tức tệ hào cường còn khốc hại hơn chế độ của nhà tần, Nguyễn Huệ Chi. Cái trình lệnh nhà tần xưa kia, Đã có tiếng là độc ác, Vậy mà bọn hào cường lại còn khốc hại hơn, Anh Chi B Nói thêm Tôi nghe thầy giáo trường tổng đây nói Thì ở làng thầy ta về mạng ngoài nghệ Có một ông hào mục tực cười không chịu được Ông ta đã ngoài 70 tuổi Mà còn đi tỉnh Một bữa cường dâng Một người đàn bà mới qua chồng Mụ có chữa Hai đứa cháu mộ bèn đi chỉ lên thầy phò Ông hào ấy sợ xấu hổ Mới vui cho một tên chào mộ Trộm 19 đồng bạc Còn một tên nữa Thì vu làm cộng sản Chuyện 70 tuổi mà còn làm ra con Thế lại trả sức vóc hơn người ư Về sau ra sao anh Lộ chuyện vì sự vô không đỏ Không có bằng cỡ Mà rồi cũng nhờ lắm bạc Nên va thoát được Cụ phó kết luận 100 chuyện hào cường nhung lạm là 100 truyền kim ngân pha lễ luật. Tổng lý, một bước hàng rào giữa dân và chính phủ. Tôi mới được biết một thầy lý trẻ tuổi, một thầy lý có bằng Kim Mặc. Quen nhau nhờ có anh Chi B giới thiệu. Theo lời thầy lý thuật chuyện, Thì vì cái chế độ tổng lý và hào cường làm cho thầy không chịu nổi, Thầy mới ra tranh cử khóa mới đây, Mong thoát cái ách nặng đó. Hãy nghe thầy ta kể. Tôi tự làm anh ạ, Tự đền chệt đi được, Tổng lý hào cường cho đến lính tráng, Phòng thu họ đóng bè, Tức kết bè, Với nhau cả, Bọn ấy căm nhật là cánh trẻ tuổi có chút ít, tây học như chúng mình họ chỉ đủ cách trước khi tôi chưa làm lý trưởng đã bị hai trận đòn hai trận đòn mà trong đời tôi không bao giờ quên một trận của phái huyện vệ đảnh anh đừng tưởng quan huyện sai phái vệ đánh tôi đâu đó là bởi bọn ấy sweet, tức túi dụng nguyên do họ bắt tôi làm phần thu thu bạc thuế Tôi kêu với quan trên rằng mình rốt nạt Không biết đến công việc siêu thuế Là việc quan hệ của nhà nước Nhưng quan trên không cho Và bắt phải làm Bắt tay vào công việc Tôi cố làm thật chu đáo Để khỏi lỗi thôi Ác một nội Vừa bỏ bột ra nhận việc làng Anh nào chẳng cả lệ Thế mà vì thế Thu được cũng chầy chật Có lần tôi thu còn thiếu hai đồng tư bạc chưa nạp xong Chỉ thế mà buộc buổi chiều Một tên lính đi với lý trường vào nhà tôi Nó á tới đánh tôi vô hồi kỳ trận Vừa đánh vừa nạt Dòng trang tràng như chiếc vò bể Đánh xong là nó tích liền Không cho tôi phân bỉ một chút nào hết Thật là lạ lùng Trận đánh thứ hai là của phò tổng Không biết thằng nào đang bảo nói chuyện xấu của nó Ăn uống tiền nông sau đó Rồi nó nghi riệt cho tôi Tôi đi khỏi Tên phòng tới đòi lần thứ hai Người nhà tôi vẫn nói tôi đi khỏi Lần thứ ba Nó đến nhà lại nhẹ gặp lúc tôi về Vừa cật mù xong Thế là nó chẳng nói chẳng rằng Sán Tức ném Liền vào người tôi bốn năm roi mây Với lại sán cho tôi một cái vi cảnh hai đồng mấy bạc. Thế sao anh không? Chắc anh muốn bảo tôi kiện đó chi? Thôi tôi xin bài. Thần công lý ở xa lắm. Mà chúng là tay chân của pháp luật. Kiện làm chi cho mật công? Tôi nhất định rồi. Đời tôi, tôi quyết. Kiểm cạch ăn gan thằng phó tổng một phen mới đánh giả. Anh nói tôi gớm chết Rồi đúng dịp lý trưởng làng tôi bị họ kiện phải cách dịch Tôi theo lời anh em và dân làng ra ứng cử một cái chơi Thì lại một phen chìa mặt ra trước người thù của tôi Phó Tổng thì muốn cho em vợ nó làm lý Mới bày ra lắm mưu kế vật Về phía tôi Tôi tin là có dân ủng hộ Nên cứ để yên Mà sao quả nhiên tôi trúng thăm Phó tổng vô khế Khả thi mới dọa một câu truyền đến tay tôi Làm lý đi Làm lý trường đi Để sửa soàn cho tao trị Tôi cứ điềm nhiên Mặc kệ Bởi vì định bụng mình Cứ nói theo lễ phải Mà làm việc Thì chả có ma nào trị được hết Rồi tôi làm nhiều việc lắm Anh phải biết Tôi nhất định không thâu lễ vật Rượu chè của ai hết cả Trừ ra công việc của cá nhân nào Có can hệ đến công phu Ngày giờ của tôi Thì tôi phải chiếu lệ thu tiền Một việc khai đinh điền Tháng trước đây Tôi giờ sổ mọi năm ra Thì tiêu đến 5 đồng 50 mươi Đến lượt tôi ít thua những năm lần Ba bữa cơm Bảy hào Với bốn hào lộ phí và bút giấy. Đến cái Tết Quan, Năm ngoài họ biên vào sổ chi tiêu những 7 đồng. Năm xưa, Tức trước, Tạm đồng, Còn tôi chỉ mật có bốn đồng. Anh tính coi, Bốn con gà trống lớn đi, Một đồng, Ba quả nệp, Hai đồng, Rượu ba chai đi sáu hào, Tổn phí đi về cho hết ba hào. Đó là... Kể cả tiền Tế Quan Nam và Trăn Họ Tống có chừng nấy mà họ về làng họ biếng trời chép đất có làng tiêu đến 10 đồng. Bữa vào Tế nơi đề, thầy đè, ấy bảo tôi rằng: "Chúng tôi đây bị một sự mang tiền to lắm. Các anh Tế tôi ít ít là phải, nhưng các anh về các anh cứ nhân đôi, nhân ba lên với dân." Thành thử tôi gánh lấy tiếng là vét của dân mà kỳ thực có gì. Về đường xá trong làng tôi bắt sửa sang lại. Đường làng và kẹ, bờ xưa nay ta có thói xấu là hay sắn bớt hoặc trồng cây cối cho lấn ra. Tôi mới bắt các điền chủ và dân làng làm một tờ giao ước. Đại ý nhất định từ nay. Không đào lập kẹ, bờ và đường đi nữa. Bao giờ có mọc rầm quá, sẽ dùng liềm bực mà thôi. Nếu chế phép chịu phạt chừng nọ, chừng kia, cây tệ ấy mới hết dần. Nhưng gốc si lao, tức phi lao. Thứ cây si lao bán cây còn gốc lại. Tôi cho bán đâu dạ Họ mua cho tôi 1.000 gốc, được hai mươi mấy đồng. Tôi điền sạch về hợp với tiền làng, làm một gian nhà trên miếng đất công cho bọn trẻ con tới đó chơi nhời tôi thấy con nịt từ mình nhớ quả cả ngày cứ bò lê dọc đường mặt mùi như mèo hoang à ấu trí viên tôi sực nhớ cắt lời bằng cách nói ra một cái tên chữ nghĩa thì thầy lý hạ giọng nói tiếp tôi không dám gọi là ấu chí viên vì phạm vi còn hẹp lắm hàng năm Tôi có việc thơ đi quyên các ông làm việc ở tỉnh xa Và các ông chủ điền Kiếm chút tiền phá cho bọn trẻ may áo Thế thôi Rồi còn có một chuyện này Tôi làm mà họ hăm tôi vô số Tôi bạc hương đoàn và hương kiểm nhận cái trách nhiệm Là hãy có đám chửi nhau Đánh nhau hoặc trâu bò ăn lúa Là bắt về nộp phạt một quan Chia hai ra Một lửa thuộc đoàn kiểm, Một nửa của làng, Bắt được luôn, Làm đưa ương ngành chịu cùng một ngày. Chờ không chịu nạp, Một quan tiền phạt. Chỉ tôi còn muốn làm nhiều chuyện khác nữa, Nhưng chừng nấy công chuyện, Cũng đủ cho tôi sạc nghiệp rồi. Họ kiến tôi, anh ạ. Quên nói với anh rằng, Trong làng tôi, Từ khi tôi nắm chuyện, Thì chia ra, Phe, Đảng, toàn là bọn Hào Cường, tính ra một làng tôi có đến 25 ông Hào, Quan Cọ, Lì Hương Cọ, Cựu, Bạt Cọ, kiện tôi một lần rồi, họ đang còn muốn kiện tôi lần thứ hai. Tôi tưởng có điều gì trái pháp luật, ở người anh nữa mà kiện. Cười một cách nhăn nhó, T, tên của thầy lý ấy, nói với tôi. Tôi không ngờ anh ạ, Chuyện cải lương là chuyện tôi xuất cả tiền nhà ra làm Mà nó lại biến sang chuyện nhung làm Khoảng đầu họ kiện tiền bán gốc Thi lau để đâu Tôi chia cái nhà con nít chơi cho họ xem Họ lắc đầu bảo nhà ấy là tôi làm cho em tôi ở Kỳ không khoản thứ hai họ viện Cái sự bắt đám chửi Đánh nhau mà kiện là nhà người ta có rộ Cũng chảy đi bắt Con chán khoản nửa, nò kệ làm gì đau lòng tôi mà rát tay anh. Thế mà quan cũng chấp đơn. Không chấp đơn thì tôi có việc gì lôi thôi, bây giờ tôi chán lắm. Làm lý trường mà không theo, vùa về số đông thì cũng mòn chân với kiện cào. Rồi chấm ngâm một lát, tê, nói một cách mưa mộng Chỉ có hai đường, một là đồng bè với họ để vơ vẹt bọn dân, hai là từ trực đi rồi chạy ra ngoài tỉnh thành, kiếm một trực việc gì mà làm. Làm cu ly, cũng được. Chú thích cu ly, tức tiếng Pháp. Khu rỉ, người làm những công việc phu phen tạp dịch, Rồi mặc kệ việc nhà cho vợ con Họ muốn bọc lột hiệp đạp thế nào tùy ý Gì mà đến nỗi phải làm cu ly Ta đi chú ngủ một nàng nào gần đây cũng yên ổn chán Anh muốn nói làm ngủ cư à Ôi chào Ngủ cư để chúng hành hại cho gấp hai lần một tên dân chính ngạch Những việc anh vừa kể làm cho tôi suy nghĩ lắm Để lương như anh làm đó thì có khó gì nào thế mà bọn tổng lý các làng tá tổng mà tôi biết không có một ai làm hết phủ thu những nạn ừ thì cho họ phù thu những nạn đi còn việc làng sửa lại cho dân nhờ một chút với chứ trừ những kẻ vô học thời không kệ Nhưng bác có hiểu biết tí chút lại mắc vào cái ca như tôi, nghĩa là phải theo hùa về số đông người, cho nên rồi trở đi trở lại đều chun nhau vào một bỉ hệt. Tôi nghe chi bé nói làng anh năm xưa dịch trâu bò lây lan tận lắm phải không? Phải, ghê lắm mà chung quy cùng chỉ vì bọn ấy ngập nạn dịch Không chịu trình quan thủ y Chỉ ẩn nhậm gỡ gạc tiền bọn có trâu bò chết Họ cho tờ giá mại để đi bàn Chú thích Giá mại Tức tờ giấy chứng nhận trâu bò không có bệnh Được phép bán Nguyễn Huệ Chi Càng bạn càng lây Chưa còn chờ chết mới chịu bạn Sau động bỏ cò một chút là bán chạy liền Nó làm tai hài đền nối trong một tổng tôi Chết có đền hàng vài trăm con Họ cho giấy giá mại Có chuyện đóng trả chết ư Anh chưa biết Nhưng cây lặt léo ở trong Giá mại hoặc viết rằng con thu ấy Quệ tục Chú thích Quệ tục Tức quẻ chân Nguyễn Huệ Chi Hoặc việt trụt ngày đi Ví dụ Như hôm nay là ngày 20, thì trong giấy Việt ngày 13, 15 chẳng hạn. Ai có bật thì nói, nó đau lúc nào không biết, chờ tôi làm giấy bàn bò lúc ấy còn lành lặn vô bệnh. Khôn không? Mỗi giấy ăn hoa hồng năm hào có khí một đồng, trong làng có răm chục con chết cùng đủ chúng phát tài. Thế bọn tổng lợi gì? Bọn tổng lại ăn một cách khác. Họ bám vào bọn làm thịt có ba tăng. Chú thích ba tăng, tức tiếng Pháp. Bà tròn thịt là thẻ muôn bài Nguyễn Huệ Chi. Lệ nhà nước không được làm thịt loài vật chết nhưng đằng này ngơ đi cho rồi lấy bồng ngoại. Tôi thấy ở các đình làng, Giấy ít thị cấm mua bán, châu bò tật dịch và khuyên đi tiêm thuốc vân vân, dán đặt từng hàng kia mà. Thủy cười, tê, tiếp. Yệt thiện Thì cứ việc yệt thị mà bạn cứ việc bạn, hai đằng không quan hệ gì với nhau, họ có pha một cái tin này mới dễ gây cho. Chú thích Dễ gây cho Một lời tán thán Như ta nói Dễ sợ chứ Nguyễn Huệ Chi Họ nói Quan thú y mà tim Thì chẳng khác gì đem mệnh Mà đổ cho Trâu bò Rồi còn bắt răm Hàng tháng trong chuồng Thì không chệt về tim Cũng tụt móng mà chệt Bởi thế Nên trong dân gian Ai cũng có tư tưởng sợ quan thú y Tôi nghĩ mà buồn cười nhiều việc Như việc nhà nước bắt lý trưởng hai công này, chuyện nhỏ thật thái vô ích, có một khai giai. Cũng nên mà có bốn khai xuống một cũng nên, một thầy thừa nhất đã nói với tôi. Trú thích thừa nhất tức thừa phái hạng nhất, Nguyễn Huệ Chi. Bao giờ giấy khai tôi cùng mặt các ly trường làm ngay tại trận liền cho có sự thực một chút. Không thôi đưa về nhà Thì trùng còp bi Chú thích Còp bi Tiếng Pháp Còp bi Là bắt chước Sao chép lại Nguyễn Hệ Chi Nhau tuột Toàn nói lào một hiệu Lý trưởng ăn thua gì vào đó Mà không khai cho thật Sao không ăn thua Vì dù như khai chồng thuốc lá Để đóng thuế Anh làm ba mậu Nhưng anh có cho tôi ít nhiều Tôi khai có một mẫu Tên kèo làm ba sào Không có gì cho tôi Tôi sán cho nó một cái bảy sào Về sau thuế má mặc kệ ai Anh nói thế thì dân làng nào cũng ngu hết Dân ngu nhiều Giấy mà họ dư gìn từng ly Từng tí Cho ai có muốn viện nữa Cũng không biết kiếm tài liệu chứng cớ vào đâu Cũng có một bọn biết chữ và hiểu việc làng. thì họ lại dùng bạc mua đi, ăn sôi chùa, thấy tất phải ngọng miệng. Đến như những bọn ướng ngạch cứng đầu, cứng cổ. thì họ triệt trước, vô cho làm cổng sàn, nấu rượu lậu, buôn thuốc phiện, thuốc lạ, muối lậu, vân chìm một vài cái tang vật trong nhà, trong vườn, trong ruộng là đủ cho những tên ấy ở tù mặt kiếp. Rồi khi lỡ ra bị dân kiện không chối cái đi đằng nào được Thì bây giờ họ lại chạy vẩy kêu van với quan trên Nào nhưng là công lao với chánh phủ trong việc trị an thế này thế nọ Bây giờ vợp vạp mong được bề trên nơi tay Thật họ làm cách nói lắm Bề nào cũng cứ xoen xoét, xoét được cả Phương pháp bảo cử bầu nhiệm Theo lời hẹn, tôi đến nhà anh bạn Lý T, người vừa chút bầu tâm sự với tôi ở chương trên. Rồi chúng tôi làm một quốc đi bộ khá dài để đến làng H a tìm nhà ông cựu D, ông dượng của Lý T. Khỏi cửa, chúng tôi đến bể cạn múc nước rửa chân rồi mới bước vào nhà. Thì từ ngoài hiên đã trông thấy chủ nhân đang bật trần. Nằm trên bộ ván Đánh một giấc ngủ Khỏe khè Bà Kiệu ở đằng sau Chạy ra lay mãi Ông Kiệu mới chịu dậy búi tóc Mặc áo Dọn dẹp chỗ ngồi Hoát đứa cháu đi múc nước Têm trầu Rồi mới tiếp chuyện Thoạt nhìn mặt Tôi cũng đoán được chủ nhân là một Tay lý sự Giỏi Rượu Và có lẽ hay gắt gỏng nữa Đôi mắt sách Cái mồm không rộng có cặp môi mỏng dính Và một cái mũi đỏ bờn bờn Nằm ngay ngắn giữa khuôn mặt không béo mà chai sần Rít xong điếu thuốc lào Ông cựu vừa nhả khói vừa hỏi bạn tôi À Làm khó Cha thằng đồ T.E.R Chú thích Làm khó Tức Làm tang Nguyễn Huệ Chi Đã xong chưa mà hôm nay Không nghe đánh chiêng Trông nửa Họ làm cùng mau Chẳng xong rầy thì mai Tiểu đê Trách Cây thằng làm khó Cho cha mà nó hà tiện quá thể Dường nên sẽ cho người ta Tuy tiếng là giàu nhưng bị kinh tế khủng hoảng Khủng hoảng gì? Khi trước cha mẹ người ta chết Nó ăn của người ta bao nhiêu Mà bây giờ nó lại không biểu nổi một tấm bánh trưng Mà chỉ được một vắt xôi tí tẹo Dường cũng nên biết đời bây giờ người ta cũng có cải lương Cải lương là cải lương Mà lễ tục là lễ tục Đời xưa thầy mảnh tử làm khó cha, nhỏ hơn làm khó mẹ mà bị thiên hà chết cười đó Thành nhân còn thế huống hồ là mình, ở chỗ người ta trông vào cũng phải làm thế nào cho nó đẹp mặt với chợ. Bữa tôi cùng mấy ông hương đi điệu, vì có người can, không thôi tôi đã gọi nó mắng cho một trận cho biệt mặt, xôi, thịt, Ừm, cả thôi thì ra sao cũng được, ta cũng nên trước tức bớt, Đến cây rượu uồng, một cổ năm người mà chỉ được, có một bụp nhỏ, kỳ quả. Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác cười thầm, giữa lúc ông cựu dừng lại, Để đón lấy ấm nước của đứa trẻ đưa ra rồi hỏi nhỏ bạn tôi, Thầy này là ai? Tôi để cho Lý Tê, Giới thiệu hộ rồi mới bắt đầu theo thói thường hỏi tham gia đạo. Ông cửu đê, nhân câu chuyện xôi thịt còn sốt dẻo, tôi nói thêm. Thưa ông, ở đây làng vào đám có to không ạ? Bạn tôi đỡ lời. Ồ, ở đây nhật, to lắm. Dạ anh ở đây, ra riêng ta xem. Còn ông cửu thì khoai. Thầy rào phải biệt làng chúng tôi mà đạp vào đám thì phải nhật thang huyện chứ không thèm đứng thứ nhì phải có cổ trồng thiệt cao, có vật cụ, có đu tiên, có rược tượng, có hát nhà trò vân vânơ những cái nhỏ nhỏ làng chúng tôi không bò làm thì cũng tốn vào độ 100 bạc là cùng chứ gì. trăm bạc à Thầy nói chơiăm trăm, Có khí hơn nhiều Một cái lề hạt nhà trò Vật cụ và đu tiên là phải có bạc chăm rồi Đừng nói đến cái khác làm chi Nếu dân có kẻ không bằng lòng thì sao Dạm Lề làng ban ra là phải tuân theo Không thôi Làng trượt ngôi trượt phần Nhưng họ không có tiền Mỗi người đóng góp độ 5-6 hào đã phải chảy vậy như chảy tiền sưu thuế. Chủ nê cười ha hả rồi lắc đầu. Chắc tọa la ờ làng thầy giáo, không ai hề làm những cái đó. Năm sáu hào thì làm gì lên đình nên làm được thầy. Hai đồng là ít. Ai không có tiền một là đi bán ruộng, vay nợ mà làm, một là bỏ làng đi nhập tịch xứ khác. D, Nói thêm Thực tế anh ạ Ở đây lệ làng khó thờ lắm Dân làng nhiều anh tan cửa nạt nhà vì đỉnh đám Chẳng mù với bên làng tôi từ khi có vụ kiện đến giờ Dân bỏ hết thầy Dân bên làng anh sao rề dài thệ Đỉnh đam mà bỏ được cung tay làm nhị Ai chẳng muốn bỏ anh Chạy tiền đã khốn rồi Trong cuộc vui mà có rượu chè, cơ bạc lại khốn thêm một bậc, Rồi còn phần phò lấy về, không lẽ ăn một mình, Lại phải biếu xén lôi thôi một nước nữa. Cho nên sau những ngày đình đàm, mặt anh dân, anh nào, anh nấy mèo như cái bị. Bọn hào lý cốt sinh chuyện để cho dân đồng góp mà đánh chén, Mình đứng lên nói rõ lợi hại là theo liền. Nhưng ngoài ra thường năm có các lễ khác như khai hạ, kỳ yên, kỳ phúc rằm thắng riêng, tháng 7 vân vân, dân cũng phải mất tiền nữa à. Nhưng lễ đò đã có các tê điền, thần điền, gánh thay. Chú thích, tê điền, tức ruộng tế thần điền, ruộng thờ thần, những người được chia. Cho canh tác loại ruộng này, thì đến ngày đền có lễ. Phải đóng tiền làm lễ Nguyễn Huệ Chi Ở đây Ta ai làm thủ chỉ Ghi chú Thủ chỉ Tức Cũng như tiên chỉ Người được thừa nhận là ở vào ngôi đầu Được ưu tiên nhất làng Thường do học vị Hoặc tước vị vua ban Cũng có khi do tuổi tác Nguyễn Huệ Chi Ông t thứ đền ông cửu BH tức cười quả năm kia vừa vào đám hai ông tranh nhau ra chính tệ ông bác thì hạt chú thích bác tức hàm bát phẩm ở trên cử phẩm Nguyễn Huệ Chi anh là cử sao lại đòi đừng trước bạc còn ông cửu thì lấy lẽ ta là kiểu mà là kiểu văn dai, mày là bạt vỏ dai. Chú thích Trong số đông những kẻ được ban phẩm hàm, thời bấy giờ thường có định kiến là phẩm hàm về bên văn sang hơn bên võ vì chữ nghĩa nhiều hơn. Nguyễn Huệ Chi Tao có quyền đứng chính tệ với lại tao nhiều tuổi hơn mày nhiều. Hai ông còn nói nhiều lời bất nhan nữa. Rồi chọn nhau, thích Thành to chuyện, Sau rân làng đứng ra can, Phải cho hai ông hai chiều ngồi ngang nhau, Nhưng bà Tê, Giận nguôi ngồi bỏ ra về, Chỉ một mình kiểu, PH, Ở lại đứng tránh đệ Thầy xem thử, Ai phải ai trái, Tôi cười và lắc đầu, Việc ấy thú thực với ông, Tôi cũng không tưởng lắm, Nhưng tôi nghĩ, Văn võ hay già trẻ gì dễ hơn phẩm tất hơn bậc Anh nói phải rồi cửu PH thật là mặt mo Ra dành nhau mà không sợ thiên hà cười Lúc ấy ra đứng chính tế Thực là tự mình bêu xấu Lý T vừa nói thế Thì Kiểu D sực nghĩ ra nói thêm Thằng cha Kiểu Đỏ ghê lắm Một chuyến nó ra tranh làm lý trưởng với tôi Nó đột bạc khắp Nhưng rốt cuộc đó hỏng mà tôi lại được Nó mới đi đòi tiền Nó nhằm vào những bọn có máu mặt Đã chót lầm của nó những mén hầu Mà đến kịa chuyện để lấy tiền lại Mấy cha trực sạch được đấm mầm rồi Thấy nó giờ dòi ra thì mắc quay, Đành để đơn xin sỏ quan trên Thì ra quan trên cũng đã dính mép với tiền của nọ. Thôi thì đành để lên cao, nửa để xin cho nó trụt phẩm hàm cho đỡ ê mặt. Chú thích. Dòng chữ in nghiêng này trong bản in lần thứ nhất, đợt 2, năm 1937, bị bỏ trống, thay bằng nhiều chấm, chúng tôi bổ sung... Từ những chữ điền thêm của tác giả viết theo ký ức bên cạnh trang sách gốc còn giữ được Nguyễn Huệ Chi. Rồi nó mới có kiểu phẩm đọ. Bạn tôi hùa thêm. Lúc bầu cử đó hay lắm anh ạ. Rượng kiểu kể chuyện cho thầy giáo nghe chơi đi. Chuyện ấy ra ứng cử có hai người. Kiểu, T. H. và tôi. Thầy thừa và thầy tránh mới đặt ra một cách làm tân thời. Ai bầu cho phê hạt thì gạch một nét ngang. Bầu cho tôi thì gạch hai nét ngang. Cách ấy là khôn lắm. Người ta có thể sửa chữa hai nét ra một nét dài. thì ai biết đó là đâu. Ban đầu tôi đã toan không chịu. Nhưng hãy để vậy xem thử làm sao. Thì quả nhiên lúc bỏ phiếu, Có hai thầy ngồi hai bên, Thể thầy ai tới là dục Ôm tỏi, Chỗ nào dễ thì ghi phượt đi, 30 đời thằng dân nghe những lời của bậc trên, Ai mà chẳng vâng lời, Đã vậy, Mà có kẻ ghi vào, Hai nét là ư như bị ngay những lời dọa rậm, Kín kín hờ hờ, Bởi thế cho nên khi mở hộ phiếu, Tôi đại bại, Tôi làm nên kêu liền. Dân cũng nhau nhao đi kêu này. Quan túng thế phải cho bầu lại. Lần này trước khi ra bầu. Tôi cũng có vật một con bò cho dân. Nên trùng ngay. Lì tê. Xem vào. Dường kệ, Chuyện bầu cử ấy làm tôi nhớ mang mang như ở trong một tờ báo nào. Đò có thuật một câu chuyện tờ tợ như vậy. Ở một làng nọ. Phủ, tk tỉnh Quảng Nam có ba người ra ứng cử lý trường. Thầy Thừa và Thầy Tránh cũng đặt ra ba cái dấu hiệu. Một anh dấu chậm, một anh dấu vòng tròn, tức chữ O. Và một anh dấu chữ X, nhưng lúc đầu thiêm. Lại làm vào ban đêm rồi giả thạc đi ăn cơm, chú thích. Đầu thêm tức thêm là thăm, tức là phiếu. Đầu thêm là bỏ phiếu. Nguyễn Huệ Chi. Tao hợp thêm cho một tên linh lệ, đến khi bắt thêm thì kết quả thêm chiếm được nhiều nhất, thêm vòng tròn thì được nhì, còn thêm chữ X thua bét. Nhưng còn có bảy thêm nữa thì nói ra không nhịn được cười. Sáu thiêm chỉ có một cục mực đen thôi Còn một thiêm thì vòng, Không ra vòng, Chấm không ra chấm, Chữ ích không ra chữ ích, Mà là một cái hình tam giặc, Nói thư vô phép dượng và anh, Đó là một cái hình vẻ rất thô tục, Một vật kín của đàn bà, Tôi cười, Anh T dừng lại cười sẵn sặc, Ông cửu đê cũng bật ra cười nốt, Vừa cười, Ông vừa nói một câu rất ác, Thằng cha đọc cùng thâm ý Hắn muốn cho đàn bà làm lì trường Tiếng dân kêu Tôi đứng xứng trước nhà một ông trài Là vì trong lúc đi dạo mở sông ngắm cảnh Thì một tiếng hát ru em của một đứa trẻ Ở từ nhà này văng vẳng Đưa ra làm cho tôi để ý Chú thích Trẻ ở Tức đầy tớ trẻ em Nguyễn Hạnh Chi. Tiếng hát khô khan mà mài hát lại là bài hát giảm cứ kéo dài một điệu đều đều năm tiếng một. Nó mới buồn làm sao? Người già đây nói một giọng nặng nề mà lại lính thoắng như đọc kinh của một ông thầy cả. Người ở chỗ khác đã từng tảnh cho một câu bình phẩm thật chua cay. Túy ta ăn nói dễ nghe, chưa ở chiên ba xã nói chẹt bè le như cái dĩa đèn. Nhưng không phải tôi để ý đến cái giọng hát chẹt bè le đó, tôi chỉ muốn nói lời hát mà đứa trẻ dùng để ru em kia, nó có những câu tự tự như một bài vè chí díu bọn đồng lý nhũng lạm, bởi vậy nó mới thu hút tôi, bắt tôi để ý lắng tai nghe cho rõ. Tôi tha thần đi đi lại lại trước nhà ấy Như một người đi bếch bộ Hoặc ra dáng một thi sĩ đi tìm vần thơ Em bé của đứa trẻ có lẽ đã ngủ say Nên giờ đây chỉ còn sự im lặng Bao chùm lấy làng quê chưa hè Nhường ngôi cho tiếng hát nghe rõ một một Ông ơi, ông hãy lặng Để tôi nói vài câu kẻo trông giả âu sầu Nghĩ việc đời mà ngán Thấy người đời mà ngán Tôi đang mải mít lắng nghe Thì thình lình một người sồng sộc Đến khuấy rầy tôi Đó là một bác quyền chợt thấy tôi Bác như bác được của quý Nắm chặt Lấy tay Bổ xua Rằng giặt 5-6 cái rồi mới nói Chú thích Bổ xua Tiếng Pháp Bò rùa Là tiếng chào Nguyễn Huệ Chi Thầy rào đây rồi Gồm tìm bại Mặt bác đỏ gây Hơi men sông ra Khi nặng nặng như đứng bên Một cháy mít chín thối Nhưng bác gọi tôi đến một chỗ vắng người Rồi thò tay vào túi áo lính tẩy rút ra Một tờ giấy xếp nếp cẩn thận Tôi xanh mặt Tưởng việc gì vội hỏi Có chuyện gì thế hả bác? Thì bác liền nhẹ giọng nói một lời nhờ vả Nhờ thầy coi dùm cho cháu tỷ Có chỗ nào không phải nhờ thầy vẻ cho Tôi liền bể vệ ra mặt Và cầm lá đơn trong tay đưa ra xa xa Coi bằng cặp mắt của một người thông thạo Thì ra bác quyền tôi vừa bị thầy lý Trong làng chơi cho một mẹ đến điên ruột Thực là một trận đòn đau Đau hơn một phát súng đại bác nổ vào mặt. Đầu đuôi là chỉ tại một cái. Mòn đà. Chú thích. Mòn đà. Tiếng Pháp. Nghĩa là tấm ngân phiếu. Nguyễn Huệ Chi. Bác quyền khổ đỏ trong khi tại ngũ có gửi về nhà một bức thơ trong có cái. Mòn đà. 25 đồng bạc để tên cho bác gái nhận lãnh. Bức thư ấy từ nhà bưu chính đưa về cho trạm, rồi từ trạm phát về cho thầy Lý, xã DL. Nhưng sau khi nhận được thư, Lý chưa giao ngay cho vợ bác Quyền, thầy tò mò đưa bức thư ra ánh sáng nhìn, thầy cân đi cân lại, trên lòng bàn tay rồi tự hỏi: Quái, cái gì trong ấy mà nặng thế? Chắc là có tiền rồi. Mà phải, thằng lính khố đỏ ấy mà gửi về cho vợ thì trả gửi tiền thì còn gửi gì nữa? Con nhà võ tả thế nào? Được những câu nhân tình, nhân ngãi? Thầy Lý tự đoán, tự trả lời như thế rồi không cần lưỡng lự. Thầy kỳ cục bóc phong bì ra một cách khéo léo vô cùng. Giờ ra xem, một lá thư về cho vợ, một lá thư về thăm bà con và một cái. Mòn đà! Thầy Lý tủm tìm cười, bởi vì mỗi lần sách triển đi lấy dùm một cái, mòn đà là tất, có một số tiền thù lao kha khá, nhưng trong lúc túng tiền uống và nhắm rượu, thầy Lý chợt nghĩ. Tất công cả một ngày theo con mẹ đàn bà đi lên trạm biêu chính, đỡ đần viết lách dùm cho nó, để được sơi một đồng bạc và một bữa nhắm ở cái quán trước cổng huyện chỉ chả bỏ thòm thèm. Sau một cái phẩy tay, thế là thầy đã tính nhẩm được một cái khác, bấm hơn, thầy cho ngay một người chị em họ mạo nhận làm thị ép vợ Bắc Quyền, rồi cùng đi lên mới thầy lên tỉnh. Công nhiên áp chuyện, điểm chỉ, lãnh tiền về chia tay bỏ túi. Xong xong đơn và nghe rõ chuyện Bắc Quyền kể lẻ, tôi rùng mình thay cho cái âm mưu của bọn tổng lý sâu mọt, không coi pháp luật là cái quái gì hết. Tự nhiên tôi nghĩ đến việc thơ tín mất mát và chế nải ở thôn Hương thôn, người nhà quê khốn nạn cứ hàng ngày ngồi nhà mong mỏi tin tức và hơn nữa một ít tiền bạc ở xa gửi về, chứ có mít đâu những tiền bạc ấy đang còn nằm trong túi của những kẻ thừa hành vô lương và những tin tức ấy Đang còn truyền từ tay này qua tay khác Hoặc đã bị xé nát ra ném vào bếp lửa từ lâu Trả đơn cho bác quyền Tôi gật vù khen người viết đơn Làm đúng luật rồi hỏi Thế họ cả gan lừa nhà biểu chính như vậy được à? Tôi nghĩ mà ngớm thay cho họ Năm nay tôi về phép thăm quê Do hỏi nhiều người mới hiểu được Chớ vợ tôi ở nhà cũng một tịt có biết tí gì đâu. Thật họ coi dân như cỏ rác. Bảy bác không lại điều đình với thầy Lý. Cò mà điều đình với cái mát chơi, bắt đầu nó chối dài, sau nó nghĩ sao mới chịu nhận và xin thường tức đèn ít sao ruộng ở dưới bình đà. Ruộng bình đà thì để cho trâu nó rằm, chớ cây cây với ai. Thầy ở xa không biết chờ xưa nay Nó tàn ác với dân xã đây Không biết là chừng nào Tôi phải kiện Kiện cho nó biệt tay Và cho dân trùng nhờ luôn thể Trong bộ Bác quyền hùng hổ như thái độ Của con nhà võ trước khi lâm trận Tôi vội lùi cách vài bước kẻo nhỡ cháy Thành và lây Rồi nhân tiện cáo từ bác Để đi lại nhà Ông trài nghe nốt Cái chỗ em bé đang hát giờ. Nhưng tôi phát mừng từ đường xa khi trông thấy con bé từ trong cửa nhà ấy đã quẩy đôi nồi đi gánh nước ngoài giếng làng, chân trời dây lát, rồi tôi bèn cứ bước thẳng vào trong nhà, một cô già ngồi bắt trận ở giữa sân ngơ ngác nhìn tôi và nói: hỏi nhà ai? Thầy lạc rồi." Tôi tự giới thiệu và tỏ ý kiến cho cô biết tôi Muốn nhờ cố bảo con nhỏ đọc bài hát Rua em nọ Cho tôi hay rồi tôi sẽ đã ít su ăn quà Thoạt kỳ thử Cố từ chối riết Cố van ví rằng con trẻ hát hỏng tầm bậy Đừng để ý đến làm chi Nhưng sau thí tôi tỏ tình thực Cố mới nhìn quanh rồi nói nhỏ Bài này không biết của ai đặt ra Có lẽ đã lâu lắm Chủ ý nói Các tệ hào lý nhũng lạm, nay đã thành ca giao, chính tôi đây cũng thuộc lòng, bất kỳ, tức, chẳng cứ gì. Con cháu nhỏ, nhưng xin thầy nói xe sẻ: kẹo ông lý xá tôi miệt sợ ông ta thù vật. Tôi gật đầu rồi dở bút và sổ tay dùng lối, tốc ký chép lia chép lia, giữa lúc cố làng trài, quên mất mình đã già, nhúc nhích bộ râu, gân cổ, tức, rướn cổ. Hát lên một bài vẻ kiểu hát dặm Đặt một giọng thanh xuân hơ hớ Ông ơi, ông hầy lặng Để tôi nói vài câu Kẹo trong già âu sầu Nghĩ việc đời mà ngán Thấy người đời mà ngán Buổi dân tình khốn nạn Chỉ chung đổi ơn trên Nhờ chính phủ hai bên Một vài phân khoan giảm Năm bầy phần khoan giảm Trạch nhưng phương nhung lạm, bóc lột đủ trăm bề. Thập lăng nọ sá kia, thấy những lời kêu chạch, nghe những lời kêu chạch. Hỏi ra cho minh bạch, mới hiểu rõ nguồn cơn. Ai ai cùng oan hơn, tài phần thú trường, tài hương hào ly trường. Ông kia đà thủ giường, ông nọ lại tùy tâm. A Hợp một ý một lòng Chỉ toát đường ích kỳ Chỉ kiếm đường ích kỳ Lục nghe quan hiểu thị Tức bố cáo Việc ích lời đồng dân Siêu thuế giảm phải phân Về bảo nhau dấu biệt Hẹn cùng nhau dấu biệt Phòng hoặc ai có biết Ta dối trà liệu lời Rằng bác cùng nghe hơi Siêu đời nào giảm được thì đời nào giảm được. Việc hôn nhân đính ước đã có lệnh quan trên trình tri bộ biên lên. Đưa hai hào là đủ, nộp hai hào là đủ, họ còn ôm thoi hù, tan hải đòi nghèo, sạch nhiều lề tiền treo, một quan là đại ít, ba quan là đại ít. Sở đính điền bưng mít, họ chỉ tính với nhau, có biết gì đâu. Đinh muốn thêm cùng dệ, Điền muốn thêm cùng dệ. Sắp tới kỳ siêu thuế, nhà nước tình phân minh, Bài chỉ phạt về đình, siêu trong làng đã rõ, thuế trong làng đã rõ. Đem treo vào cạp họ, sổ bạc nọ ai hay, Dân chịu đằng chịu cay, siêu tha hồ họ bộ, thuế tha hồ họ bộ. Lục Khai Đinh điền bộ Hội họp kệ mấy ngày Rượu thịt đánh no say Hết năm đồng biên sổ Hết mười đồng biên sổ Chờ đến khi hội bộ Đưa sổ tính từng điều Tồn phí cộng bao nhiêu Thêm vào cho đúng sổ Cộng vào cho đúng sổ Trăm ngàn điều cực khổ Cóc kêu no thấu trời Thế phải chịu tùy thời Chảy chốt lanh mà nộp Tính cho nhằm mà nộp. Ra những lời nói dộp, ngay nhiệt nạp đến rồi, các chú dê lối thôi, bắt chư bò phát mãi, bắt lên ga phát mai. dân ngu dốt dại, mặc sức họ nhắt meo, nào đập đánh kẹp treo, mai quan về mà khốn, một cút phai về mà khốn. Thôi hết đàng trần trộn, tức toan tính ay sờ nổi rảy mai ban hết lùa hết khoai tầm giường ngồi cùng bànành chiều nằm cùng bạn về siêu đà đủ hàn về hỏi vợ hỏi con tiền hết gạo n đỏ con, khoai trong bồ Đạ cạn lúa trong bồ Đ đà cạnì nội nhà ngao ngàn biết lấy gì ăn tiêu Âu cũng phải đành liều đi tha gương sinhh kệ, Đi viên phường sinh kệ Giờ lấy đầu làm lễ, Trình ông lý ông hương, Xin ngài rủ lòng thương, Gặp tùy thân phiêu chỉ, Lành tùy thân phiêu chỉ. Kẹo giang sơn thiên lì, Lạ mặt biệt ai đâu, Khi qua quàn qua cầu, Gặp lính đồn hỏi xẹt, Gặp tuần phu hỏi xẹt, Họ lại hồng vơ vẹt, Kìm chạc một đôi hào, Ngồi vạc mặt làm cao Nói tinh tòa chưa phạt Nói huyện đường chưa phạt Buổi thiên thời đòi khạt Thêm khó nổi làm ăn Chừng phải chịu đà dằn Xin quý tòa minh cửu Xin bàn chiều minh cửu Nhưng than ôi Tập phóng sự đến đây phải tạm ngừng Cũng vì một việc lôi thôi Qua ngày hôm sau Giữa lúc tôi đang nằm vắt chân chữ ngũ để hát đi hát lại bài hát dặm của ông chài đọc cho chép. Trong lòng lấy làm gấp khởi vì mình đã gặp may thì thình lình có hai chú lính sầm sầm tiến vào nhà. Không nói không rằng các chú đến sát tấm phản tôi nằm với tay lục tung mọi đồ đạc và rục tôi đến đồn BX có việc gấp. Việc gì mà chính chúng cũng chưa rõ Tôi vội vàng mặc áo đội mũ đi ngay Nhưng khi đến nơi tôi mới ngớ người Biết là mình có tội Tôi bị tình nghi là người ở Các tỉnh đến hội họp người Và giả danh dạy học trò để bàn chuyện cộng sản Tôi trần tình đủ cách Nhưng chẳng một ai nghe Cuối cùng cứ phải chui đầu vào nhà tạm giam Đ đợi sau sẽ cứu xét, Người vu cáo cho tôi, xin độc giả chớ lấy làm lạ. Ấy là lý é, chủ nhà trọ của tôi.